Truyện ngôn tình xuyên không, nhàng thê đương già Tác giả, tay lâu tiểu nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 9 Trộm lông đáo vượng Tiễn bước cơ tam hoẹn xong, thất nhàng xoay người, mới vừa nãy nàng đã nhận ra. Trong bụi hoa, có một con chủ nhỏ, ẩn nắp nghe lén, nghe hơi thở hộn loạn kìa. Thì chẳng qua, Cũng chỉ là người thường mà thôi, nàng cũng không có dự định đem người nọ bắt đến. Chứ dù có nghe được những lời nói vừa rồi, thì đối với nàng mà nói cũng không có gì đáng ngại. Cùng lắm thì giết người diệt khẩu mà thôi. Từ nhỏ, nàng đã trải qua huấn luyện tinh anh, cảm giác tự nhiên so với người bình thường sâu sắc hơn nhiều. Cờ thức nhàng đang muốn trở về phòng, nhưng người trong bụi hoa đã tự mình đi ra. Chỉ thấy người nọ mộng thân xanh bía, quần lũa mỏng, bên hồng cốc nhẹ, một sợ thắt lương tơ màu xanh nhẹ. Đem em nhỏ như dương liễu, hoàn toàn phô bà ra ngoài. Lại nhìn mi nàng dài cong vốt, một đôi mắt hoa đào, màu mát như nước hồ mùa thu, mũi cao thẳng, mồi không tô son cũng tự hồng. Đúng là một tiệm mỹ nhân quyến rụ. Nàng kẻ mở đôi môi thất mùi thật hưng tí đó. sau đó bước nhẹ nhàng Đi về hướng thất nhàng Gián điệu cực kỳ xinh đẹp Cơ thất nhà cũng không khỏi cảm khái Tướng tự xinh đẹp của người này Trong phủ này thứ tự có thể kiêu nàng là thất muội Trừ bỏ tam tỷ Cũng chỉ có lão ngủ Vẫn chưa từng gặp mặt kia Quả nhiên như lời hỷ nhiên nói Cơ ngủ nhiêu này Đúng như tên của nàng vậy Xinh đẹp đa tình Yếu nói cơ tâm huệ là vẻ đẹp thoát tục Làm cho người ta không dám kinh nhờn Cơ ngủ nhiều kia lại chính là một loại mỹ nhân, thường làm cho nam nhân càng thêm điên cuồn. Cơ thất nhàng trong đầu, chuyển lên các người tiển thủ đô vật, cùng cái mặt bự tổ chẳng toàn phải là thịt, cơ lục phúc kia. Không khỏi lại một lần nữa, cảm tháng nhèm biến dị cơ gia này thật sự là quá lợi hại. Thất nhàng nói nhỏ, ngủ tỷ Cơ ngủ nhiều đi đến bên người nàng, cường một tiếng nói, thất muội cho cơ là làm gì? dám cùng tâm tỉ làm ra chuyện lớn mật như thế, còn bà ra bộ gián quỷ khuất này cho ai xem. Quả nhiên, ràng muốn lấy chuyện đó để uy hiếp nàng à. Nhưng mà, nàng nghe lén xong, trực tiếp nói cho cơ lão cha. Hoặc là đến ngày tiện tú ấy, hiển cho các nàng bị bắt quả tan tại chỗ, không phải rấn tốt tao. Vì cái gì, hiện tại liền đứng ra, còn nói cho nàng chuyện này đã bị mình phát hiện. Thật tự, là khó có thể lý giải được thất nhà làm ra vẻ sợ hãi mỗi tỷ người trăm ngàn đừng đem việc này nói cho phụ thân nếu không, nếu không ta cùng tam tỷ liền gặp nạn nói như vậy xong nhưng trong lòng thất nhàng thật ra cân nhắc chuyện khác nhanh đi cáo đi, cũng tốt chặt Đức ý niệm, trong đầu cơ tam hệ cơ ngủ nhiều cười khẽ rất là ôn nhu nổi thất muội Sao ta có thể đi nói cho phụ thân chứ? Hố Tỵ cũng hy vọng người có thể tốt nha. Còn bài ra bộ gián thị tị tốt, đã làm cho cả người thất nhà bị giật mình một cái. Theo Hỷ Nhi nói, cơ gia ngụ tiểu thư này hẳn phải cùng mẫu thân nàng ta, cũng chính là nhị phòng cơ gia ở cùng một trận tiến mới đúng. Hẳn nữa, cho tới bây giờ, điều đối với nàng kinh thường không quan tâm. Tại sao? Lúc này, hãy làm ra giá điệu hiền lương như vậy. đàn ta không phải nên cười lớn đua cực nàng. ta đó, đi đến chỗ cơ lão phụ thân, có cháu việc này sao? Đó phải là tóc phong nhịp mong bọn họ mới đúng. Tự nhiên bỗng ăn cần, không gian trá thì cũng rộng cấp. Trong đầu này, khẳng định có chuyện cổ quái. Khi rằng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt thất nhàng, vẫn giả bộ cảm động đến rơi nước mát. Ngủ tỉ. Thật sự là cảm ơn người nhàng nhi đã không quên ân tình này của người Nói một phèn, nó đến chính mình cũng rùng mình. Chỉ nghe cơn ngủ nhiều hò nhẹ một tiếng, nhưng mà thanh âm kéo thật dài. Quả nhiên, nhanh như vậy đã có biến chuyển rồi. Đã nói trên trời không thể trự nhiên, có bánh ngọt rơi xuống. Lão ngủ này khẳng định có yêu cầu kỳ quả gì đó. Đơn giản là nghe trước đã. Phải biết rằng những người diệt hậu cũng rao viện thực hiện toái hết sức. Cơ ngũ nhiêu dừng một chút nói tiếp. Thất muội cổ tỷ cũng khó chuyện muốn nhà người. Chuyện gì cổ tỷ cứ việc nói, chỉ cần nhà nghi có thể làm, nhất định sẽ hết sức. Thất nhàng cứ thế mà đáp. Cơ ngũ nhiêu cười duyên nhìn thất nhàng. Việc này thất mũi nhất định có thể làm, và cũng chỉ có thất muội mới có thể làm được hết xong thì cười vài tiếng, thất muội, ngươi gả cho chiến gia thì thế nào? A, tất nhàn kinh ngạc, đây là chuyện gì? Dù Sao, ngươi đã cùng Tam tỷ thay đổi, Tam tỷ đi tiện tố, ngươi gả cho Lâm gia, Lại cùng ta đổi nữa thì cũng không có cái gì khó khăn lắm nhỉ. Công hồ, chiến gia kia, tôi phải Lâm gia cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Phải biết rằng chiến gia là để nhất vung đời Của hàng triều chúng ta Tò sánh với gia nghiệp cơ gia chúng ta Còn lớn hơn nhiều Ti tỷ cũng là suy nghĩ cho người Đem cơ hội cả cho chiến gia Tốt như vậy nhường cho người Ti tỷ ta liền nguy cất một chút Cả đến lâm gia cũng tốt Cơ ngũ nhiều nói tiếp Giống như mình thật tự là Cao thượng đến cỡ nào Thất nhạc đầu đầy hát tuyến Tí mũi cơ gia này Thật sự là tôi di cái này Tò với cái khác càng mạnh mẽ hơn. Vừa mới nãy, người kia mới cùng nàng trao đổi phu quân. Lại thêm một người chạy tới trước mắt muốn cùng nàng đổi chú rể. Cả một đám này đều suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ người người đều có đam mê đổi lan quân? Liệu nó chiến gia tốt như vậy, sao nàng ta không để là dùng? đàn ấy có lòng tốt đem hảo phu lan nhường cho cơ thức nhàng nàng như vậy sao? Đáp án tuyệt đối chắc chắn là không. Thất nhạc nghe hỷ nhiên nói qua. chính gia đến hỏi cơ ngủ chiều chẳng qua là muốn cưới về. Là một vòng tiểu thiếp mà thôi. Lâm gia dù sao cũng là cưới chính thề, có cưới hỏi đàng hoàng. Nghe nói cơ ngủ tiểu thư này đối với Lâm Duẩn Trì đã tấm thầm yêu thích. Dù sao bên ngoài của nam nhân vẫn có thể chiếm được rất nhiều tiện nghi. Ngày đó Lâm gia đến hỏi là cơ tâm huệ. Cơ ngủ nhiêu này còn đi chỗ cơ lão phụ thân kia đại náo ẩm ý một hồi, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Dù sao, người ta không nguyện ý cưới nàng, thì làm sao có biện pháp gì chớ Theo suy đoán, sau chuyện đó, cơ ngũ tự thư này vẫn theo đuôi cơ tâm hệ đi. Vốn hẳn là nghĩ tìm một cơ hội, cùng cơ tâm hệ đổi phu làng, không nghĩ tới lại thấy thất nhàng này gặp chuyện không mai. Cơ ngũ nhiều tạm thất nhàng, không có phản ứng. Nghĩ ra nàng không muốn đáp ứng, thì lập tức mặt trầm tốn, lại lùng nổi. Nếu người không đáp ứng, ta xem chuyện người cùng tam tỷ mua đồ bí mật, nói cho phụ thần. Làm cho các người không như ý một chút. Nếu phụ thần biết, khẳng định không tha cho các người. Thức nhà, thấy nàng gián điệu chân chùa, thầm nghĩ như thế này, mới xứng đáng ra sắc mạng của nhị phòng kỳ chữ. Sờ với vừa rồi, Mới giả vờ ôm nhu của nàng thì tự nhiên hờ Thất nhạc ra vẻ khó xử. Này, này, này vài cái rồi mới giống như hạ quyết tâm. Được rồi, mũ tỷ nhưng việc này cũng không thể để cho phụ thân biết. Quên đi, đổi liền đổi đi, dù sao đều là làm gia đình, gã người nào đều như nhau. Hơn nữa, tôi hồ làm chính thê lâm gia kia, cũng là chuyện thật phiền toái. Chẳng bằng làm tiểu thiếp cho tự tại. Nhưng lúc này thất nhàng thật ra đã quên. Diễn gia kia cũng không phải là cái hồ dễ lấy nước. Cơ ngủ như mừng trở. Đây mới là mũi mũi tốt của ta. Yên tâm, cổ thân sẽ không biết. Nói như vậy là đã định rồi. Đến ngày xuất giá, người trước tiên cùng tam tiệt thay đổi. Đến khi lên kiểu mà, ta lại đổi với người. Tốt ta nhớ kỹ, ngủ tỉ. Thích nhàng hoang hoãn gợt đầu. Cờ ngủ nhiều lúc này, mở ấy vừa sướng hà lòng kỳ. Thích nhàng hít một hơi dài, không nghĩ tới. Cuối cùng, đã trở thành cái ô lông như vậy. Ba cái tân hương, nhưng tất cả đều thay đổi cải biến. Nếu thực sự, bị cơ lão phụ thân biết được, ấm chừng tức giận đến, trực tiếp nằm vào trong quan tài. Chương 10 Không lẽ là hỗn loạn? Mộng tháng sau, nhà cử hành hôn lệ đúng hạn. Ngày này, hai đội đón dâu thanh thế lớn đều xuất hiện ở cơ gia Phi Thành. Sáng sớm, thất nhàng đã bị cơ tam huệ kéo từ trên giường đứng dậy, kéo đến sân của chế mình trang điểm. Cơ tam huệ nhìn mỗi mũi mà mình yêu thương từ nhỏ đó phải gã cho cái lâm gia công tử rằng người ta cứng kỵ hâm mộ kia trong lòng rất là vui mừng. Ngàn tưởng mình vì thất nhàng trang điểm sau đó ra khăn hỷ, vốn cho mình mà đợi cho nàng. Cơ tam huệ vì thất nhàng chạy lên tóc đàn. Chạy thứ nhất chạy đến răng lông đầu bạc. Chạy thứ hai chạy đến hạnh phúc ấp cả nhà. Sau đó vì thất nhàng làm buổi tóc hoa. Cơ tam huệ tinh tế đánh giá thất nhàng trong gương hồi lâu. Tiểu thất chúng ta lúc cuộc cũng làm tân hương. Từ nay về sau đã vào nhà chồng. Tiết tị sẽ không thể bảo vệ người chua toàn. Sau này, chiếu cố chính mình cho tốt, biết không? Đã biết, tam tỷ Thất nhà ngọt ngào cười. Cơ tam huệ gật đầu. Tiểu thớt, người nhất định phải hạnh phúc. Nếu để cho cơ tam huệ hiểu được, mình hôm nay không phải gã đến lâm già mà là tới chiến gia làm thiếp, thì sẽ có ý tưởng như thế nào nhỉ? Thất nhà không dám tưởng tượng. Nghĩ như vậy, nhưng vẫn là tuận theo. Ta sẽ, tỷ tỉ. tỉ. Lúc này cơ tâm hệ thật ra có chút ngạn ngào trồng ánh mắt cũng rào ra một chút nước mát. Tiểu thớt không biết khi nào tỷ tỷ có thể gặp lại người. Thớt nhàng an ủi nói, tỷ tỷ, chuyện này cũng không phải xin ly tử việc gì, làm thế nào không thấy được mà. Lúc này thỉ nhi báo lại, nói là người trong cùng tới triệu tập Tú nữ, đáo gia Kiều thân tiểu thư đi nhanh quà. Cơ Tâm Huệ lại là đối với thất nhàng dẫn dò vạn ngàn câu một vàng Sau đó mới đổi khăn cha mạng. Cùng thất nhàng cáo biện lưu liếng không trời một lúc lâu mới đi theo người tới. Thất nhàng đổi khăn hỷ. Ở sân cơ Tâm Huệ đợi chốc lát sao. Người sân khóc dâu liền tiến vào. Đó là cân nương tự phải lên kiệu. Thất nhàng lúc này mới để hỷ nhi đỡ ra cửa. Khi thật nàng cũng không lo lắng sẽ bị nhận ra không phải cơ Tâm Huệ. Dù sao, có lão hưu thần cùng dũng mẫu dị phòng kia, lúc này không có khả năng xuất hiện tại cái sân này. Bọn họ lúc này đang vội vàng cho hông tử cơ ngủ nhiều. Tuy rằng, cơ ngủ nhiều chỉ có danh phẩm là thiếp, nhưng dù sao, chính là nữ nhi, đường sủng ái, cùng không được sủng, sẽ có đại ngộ khác biệt nhau. Thất nhạc theo hỷ nhi tới phía trước, chỉ nghe bên tai tiếng kèn tiếng chiên trống, tiếng người nổi, tiếng hiền não. Càng ngày càng đậm, chỉ nhi dừng lại để khái là tới trước kiểu hoa. Lúc này, trong đám người có một trận sông tàu, đem đôi ngũ đón dâu cũng bị cuốn vào. ai đồng người ngựa lộn xộn cùng nhau ngã xuống, nhất thời thật ra phân không rõ người nào là của nhà ai. Thời dịp đáo loạn, các nhà cũng đồng thời tới kiểu hoa của cơn ngủ nhiều nhanh chóng thay đổi vị trí. Kiểu hoa hai đoạn đặt cách nhau thật tự gần. Bởi vậy, động tác này của hai người đánh được ánh mắt mọi người. Người sân sóc dâu, lanh lãnh kêu một tiếng. Tân nương tử Thở kiệu. Thất nhàng chính thức gã khỏi cơ gia. Chỉ nghe bên kiểu nhị phòng kia, đàn cân cổ học khóc gã. Thất nhà không khỏi mồ hôi đầy đầu. hiểu cho nhị phòng này biết, nàng khóc gã đúng là người bình thường, nàng ấy chướng mắt nhất, cơ gia tiểu thất. Có khi, nàng ấy xúc động quá, muốn tìm một khối đậu hũ đâm đầu chết hay không. Chiến gia ở Vân Thành cùng Phi Thành có một khoảng cách xa. Bởi vậy, đôi ngủ cưới của thất nhà phải đi gần nửa tháng mới tới chiến gia. Thư phòng chiến gia đương gia diễn sanh cà. Gia, cây gia đưa tới không phải ngụ tiểu thư mà là thất tiểu thư cờ thất nhà. Một nam tử, mạc y che mặt quỳ một gối ở bên ngoài thư phòng. Rằng thư phòng khó nhả lượng lờ bài. Trớ kép bàn và gỗ ràng hương hảo hạn, có một nam tử mặt tim y trắng ngồi. Ngọc Trâm tiện bếch dự lấy sợi tóc, mắng xếp hẹp dài, mũi thẳng, môi bạc tạo thành một đường thẳng. Kiên cường, nhưng không mất vẻ tuấn lãnh, nhó nhã lại có vài phần thỉ phát. Hắn đang nhanh tài viết, nhất thời dừng lại, gương mắt. Sao lại thế này? Hắn hẳn không mang theo một tia biến hóa nào trên thần sát. Hắn hỏi một nam tử khác ngồi đối diện hắn. Chỉ thấy, nam tử kia, một thân xiêm y xanh đen, đổ ra khuôn mặt hoa đào tấn tố. Lúc này, bé mặt đúng là kênh nhà. Sao thành thất mũi? Chán điều mờ mệt không tai. Người này đúng là người rời nhà kia. Quái thai cơ gia, cơ nhị tuyệt. Lúc này, chỉ nghe nam tử ngoài cửa nói. Dạ, cần đem ngũ tiểu thư đổi trở về không? Áo trắng nam tử suy nghĩ rồi nói. Ông cần, cứ như vậy thì người có thể đi xuống. Vâng, thấm tử ngoài cửa đáp một tiếng, nháy mắt liền biến mất bóng người. Như thế nào không đổi, cơ nhiệt tuyệt nghi hoạt hỏi. Chỉ cần không phải là kẻ kia có cơ ngủ nhiều là được. Nam tử áo trắng cúi đầu tiếp tục làm việc lúc trước. Bởi vì đã vào cơ gia làm thiếp nhờ các bản không có nghi thất bái tiên địa. Kiểu hoa theo cửa hông của chính gia, cái ruột là gã đến chiến gia. Cơ thất nhà Cũng không có ý kiến gì. Nàng đã có giác ngộ, tiểu thiếm phải tăng tiện. Lốn kiểu hoa tới chiến gia, đã là vào đêm. Cờ thất nhàng đổi khăn thỉ, ngồi ngang ngắn trong phòng, chờ nam nhân, đem nàng cưới vào cửa kia. Không, trưởng sát mà nổi, là nam nhân chứng tị, cưới cơ ngủ nhiều kia. Nhằm chán, chờ cái gọi là, đêm độc phòng hoa tốt Đối với điểm này, thật ra, cơ thất nhàng có điểm bất mạng. Nàng đi đường hơn nửa tháng. Tào vừa vào cửa cũng không cho nàng nghỉ ngơi một ngày đã vội vã động phòng. Nàng nhân kia hàm muốn nhiều như vậy sao? Ở trong đầu cơ thất nhạn người tạo nên để nhấc môn đình của hàng triều này. Thông thường chắc là cùng tuổi với có lão phụ thân. Điều là già hơn nửa đời người rồi. Còn không quên cho mình hưởng phúc cuộc đời. Thật là già mà không đứng đáng. Không chừng đã giả này là thích vẻ mỹ mạo của cơ ngủ nhiều đầy và nhất một khi vén khăn khỉ mới phát hiện ra là khuôn mặt đẻ con vì nộn thì có thể một người bên dưới tiền không có dục vọng hay không ta nghĩ lung tung đột nhiên có tiếng bức chân sắc chiều tiền vào chỉ nghe từ nữ khắp phòng nhẹ giọng kiều da yeah. người nọ nói điều đi xuống đi thanh âm âm trầm lại mang theo một chút dễ nghe Thất nhàng không khỏi động tâm. Tiên nữ điều trả lời. Vâng, liền đồng lọt lưu xuống, chân tiện đóng cửa phòng lại. Người nọ hướng đến thất nhàng ngồi ở bên giường đi tới, đứng lại. Thất nhàng cuối đầu, cửa trong khăn nhìn ra ngoài. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày màu đen sạch sẽ. Đột nhiên, đất mắt thất nhàng sáng người, thân thị bị người sóc lên. Thất nhàng ngỡn đầu. Một đôi con người màu đen không thể đái. Hình dáng kia đóng cạnh rõ ràng, ngũ quan tục tàng và thanh tố cùng tụng tại mà mâu thuẫn. Ở trước mắt, trên mặt người này đặc biệt có vẻ hài hòa. Cây mạng hờ hững, không có biểu tình gì, cũng cho nên một gian phong vị khá. Nam nhân này không thể xem như cực kỳ tốn mỹ, nhưng làm cho người ta không thể bỏ qua cảm giác tồn tại mãnh liệt. Thất nhà không khỏi nuốt nuốt nước biến, người này cùng với tưởng tượng của nàng cũng khác quá lớn. Chiến gia đương gia này không phải là một lão già, mà là một nam tử trung niên 30 tuổi, xung quanh tảng ra hơi thở nguy hiểm như vậy. Thất nhàng không khỏi thầm mãn hỷ nhi, cái nhà đầu kia, tin tức ngài thường bảo cho nàng đều vô dụng. Nhưng một cái trường trọng yếu như vậy, kinh nhiên không có nói cho nàng ý. Vừa thấy siếm y nam nhân này, đầu câu thất nhàng đầy hát tuyến, áo trắng, cương nhiên là một thân ảo trắng. Khi rằng chỉ là cưới một cái tiếp thất Nhưng cũng không nên mặc một thân áo trắng đi Đây không phải rõ ràng Tù nàng rủi ro sao Lúc này Nam nhân nói câu đầu tiên Từ khi vào cửa đối với nàng Đi ngủ đi nháy mắt Cờ thức nhàng như bị sét đánh Quả nhiên là Nam nhân háo sát Nhưng mà Dù háo sát Cũng nên uống trước Các rũ da môi gì đi chứ con nữa Hắn không thấy được Đây không phải là khuôn mặt khác sao, căn bản không phải là cơ ngộ nhiều, kẻ hắn muốn kết hôn kia mà hắn như thế nào, đối với việc này không có gì phản ứng vừa mới nãy ánh mắt hắn nhìn về phía mình cũng không có gần tấm gì giống như vốn nên cưới chính là nàng phản ứng như vậy hoàn toàn ông ở trong tính toán cơ thất nhà, nàng suy nghĩ thiệt nhiều đòi phản ứng bà chiến sinh ca làm thì sóc khăn vò lên cũng đã đồng thời nghĩ phương án tốt để ứng phỏ Kết quả dĩ nhiên lại xảy ra như vậy. Bác thật làm cho tất cả những gì cơ thất nhàng lúc trước, một phen cân nhắc, đều không có nơi dụng vỏ. Đàn lốt, thất nhàng hết sức thất thần, chuyển sinh ca hay ở phía sau lưng nàng, dàn hai tay ra. Đây là làm cái gì? Đáng cơ thất nhàng đầy mồ hôi. Chiến gia đương gia này, trước lúc đồng phòng, thì dàn hai tay ra như chữ A, là thói quen sao? Đây là cái cổ quá gì? Đợi đông chốc lá cậm thất nhàng không có phản ứng. Chiến sinh ca quay trò, trăm giọng nói với thất nhàng câu thứ hai. Thay quần áo, tiệt đối ra miệng ra mạnh đợn. Cơ thất nhàng lúc này mới từ trong kinh ngạc phản ứng lại, hoang hoang trả lời. Vâng, nhằn dứng dậy. Thất nhàng đi đến trước người chiến sinh ca, nhìn nửa ngày không biết xuống tay từ đầu Nàng đến thế giới này lâu như vậy, không quen nhất chính là quần áo nơi này nàng hoàn toàn xem không hiểu tim y phức tạp như vậy, nên mặc như thế nào, như thế nào cởi. Cũng may, bình thường có nha đầu Hỷ Nhi ở đây, đem chuyện này hết thảy đều chuẩn bị tốt. Thất nhàng thầm nghĩ hay hiện tại đem Hỷ Nhi kêu vào cởi y phục cho chiến gia đương gia này có được không? ý tưởng này lập tức liền bị chính mình bác bỏ luôn. Bóng chừng hiện tại, nếu nàng đem Hỷ Nhi kêu vào, nàng nhận trước mắt này có khả năng đem nàng đi tiêu diệt thất nhàng nhận mệnh bắt đầu tự mình động thủ giải nửa ngày nhưng thực chất không có tiến triển gì quần ảo thiết kế phức tạp như vậy để làm chi trong nội tâm thất nhàng thầm bắn lập tức buồn bực động tác tay không khỏi lớn chốt chỉ nghe rẹp một tiếng bộ xim y tốt như vậy nhưng lại bị thất nhàng làm sách một lỗ thất nhàng đeo mặt hoàn toàn Quần áo này, chất liệu vậy, có thể kém khỏi như vậy sao? Như thế nào dễ dàng bị phá hư như vậy? Nàng cũng không gặp lại, nhưng da này, rốt cổ cũng là đệ nhất môn định. Kim y chủ nhà, tất nhiên là cao cóp. Nàng nghĩ đến có người khác thường, không theo quy tắc thông thường để cởi áo đầu. Giống như nàng vậy, dùng hai tay kéo cổ áo mạnh thế, cho dù chất liệu vậy, có rắn chắc cũng đều bị phá hư đi. Ngoài tầm thất nhàng thầm kêu một tiếng không tốt, cường mắt nhìn. Chiến sinh ca quá nhiên không hề chớp mắt, nhìn chầm chầm nàng. Trên mạng thật ra nhìn không ra tức giận gì, nhưng như vậy lại càng làm thất nhàng cảm thấy nguy hiểm dị thường. Cứ như vậy hai mắt nhìn nhau. Trong phòng nhái mắt long vào không khí kỳ quải. Đột nhiên, chiến sinh ca có động tác, chỉ thấy hắn từ chỗ thất nhàng xé ra, đèm áo khác đơn giản hoàn toàn xé đi. Thất nhà miệng trương thành hình chữ O, đủ quyết đoán. Đang lốn, thất nhà kinh ngạc, diễn sinh ca vương tai đến cờ thất nhà. Chỉ nghe, quẹt một tiếng, khi phục lên người thất nhà nháy mắt, biến thành hai nửa rơi xuống. Thất nhà quán giận, nam nhân này quả nhiên ghi hận đầy trổ. Mình xé rác xìm y hắn, hắn đúng là im hơi lặng tiếng liền xé trở lại. Nguy hiểm, nam nhân như vậy thật sự là rất nguy hiểm. Thức nhà còn đang suy nghĩ Thì chiến sinh ca dẫn lên từng bước Cuối cùng đem thức nhàng bẻ lên Đi về hướng màn hỷ thức nhàng lại cảm khái Quả nhiên là nam nhân đủ háo sát Dưới loại tình huống này Còn không quên việc kia